các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đi tắm anh quay đầu lại cười một tiếng chân đầy hấp dẫn cùng với nhiệt tình làm cho người ta không còi mất cỡ mà tim đập nhanh cái gì anh đi tắm thì làm gì phải kéo cô đi cùng chứ chúng ta mỗi bồi dưỡng tình cảm cho nên bắt đầu từ hôm nay chúng ta đều phải ăn chung bữa sáng cùng chung bữa tối bởi tối dĩ nhiên phải cùng nhau tắm rồi rồi nói xong anh bỗng chốc bế cô lên Rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm Mà không cho cô kháng cự Nhưng mà Đây cũng là một phương pháp bồi dưỡng tình cảm đó Cửa đóng đúng một tiếng Chuẩn bị bắt đầu trình diễn 18 cấm Ngài dĩ yêu khẽ nhếch môi Không hiểu vì sự tình sẽ diễn ra thành như vậy Cái này với vận động mỗi ngày ở nhà có gì khác biệt chứ Mặc dù là không thể thiếu Nhưng cái này không phải là phương pháp Cô muốn bồi dưỡng tình cảm nha Cho nên em không thể tiếp tục làm ở chỗ chị sao? Sau khi nghe xong thì nhìn về mặt mệt mỏi. Đi làm trễ của Ngài Dĩ Yêu. Liễu Hạnh Quyền không nhịn được phá lên cười. Không ngờ Dĩ Yêu thật sự có thể công phá tuyến phòng ngự trong lòng của cối băng lớn. Tiến tới công chiếm trái tim của anh ta. Thì ra là khối băng lớn thật sự có khả năng hòa tan. Chị cần gì mà cười qua trương như vậy chứ? Cô chưa từng nghĩ khi cô nói mình không thể tiếp tục làm. Thì phản ứng của Hạnh Quyên Cứ nhìn lại cười đến cường điệu như vậy chị là đang thay em vui vẻ thôi rốt cuộc thì đã bắt được lòng Của khối băng lớn rồi sao Nhưng sau này em cũng không thể nữa Cô bắt đầu có một chút Cảm giác tịch mịch Bởi vì cô ở đây rất vui vẻ Có thể học tập được rất nhiều thứ Mà trước kia cô không biết Ai nói chứ Em chỉ là không thể tiếp tục công việc mà thôi lúc nào em cũng có thể tới hết Nếu Hạnh Quyên thương yêu nhìn cô Nhưng trước kia em tới, chị phải đưa tiền cho em. Bắt đầu từ hôm nay, em tới phải trả tiền uống cà phê và bánh ngọt cho chị đó nha. Cô cố ý chống nạnh cười nói to ba tiếng. Cũng phải nha. Ngài dì yêu suy nghĩ một chút, chỉ cần cô kịp làm bữa tối trước khi về nhà là được rồi. Nhưng vẫn là ngại quá. Em nói sẽ tới, nói không làm phiền, lại gây thêm phiền toái cho chị rồi. Đúng là bé ngốc này, ban đầu chị đem tới đây là giúp một tay, để cho em linh hoạt độc lập một chút. Chứ không phải như một con chim hoàng yến, mơ hồ được nuôi dưỡng trong lồng tre. Nhưng bây giờ em đã không giống như trước rồi. Em có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm mà. Hạnh quyên, vui mừng nhìn ngại dị yêu như em gái của mình. Từ vị đại tiểu thư chuyện gì cũng không biết. Đến bây giờ chẳng những đã biết phục vụ côn kéo, trong giao thiệp công việc, còn có thể làm những công việc đơn giản trong phòng bếp. Thậm chí ngay cả làm điểm tâm cho chồng mình ăn cũng biết. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ phạm sai lầm, Hoặc làm không được hoàn mỹ, nhưng ít ra dị yêu cũng đã trưởng thành, thay đổi dị yêu vốn là phương thức sống. Hạnh Quyên à, cảm ơn chị đã đồng ý tiếp nhận, người cái gì cũng không biết, lại dễ dàng cây họa như em. Em thật sự là vô cùng vui mừng khi quen biết được một người bạn tốt như chị. Hiện tại cô mới biết tại sao ban đầu Hạnh Quyên lại ủng hộ cô như vậy. Chị biết rõ, em là một cô gái tốt bụng lương thuyền đơn tuần. Ban đầu em muốn thay đổi cách sống của mình, chỉ chỉ là giúp em một tay thôi. Nhưng chị đã dạy cho em rất nhiều điều, làm cho em cầm nhận được nỗi cực khổ của những người khác trong cuộc sống. Cho nên em phải tận tâm sống hết cuộc đời của mình, sẽ bắt đầu từ việc bắt lấy hạnh phúc của chính mình. Ngài gì yêu vui vẻ, lập lên trí nguyện. Có mục tiêu là rất tốt, nhưng em cũng đừng cho là hiện tại khối bằng lớn nguyện ý đã rộng mở trái tim của anh ta. Em không cần phải tốn tâm tư tại trên người anh ta Sau này mới là bắt đầu cho tình cảm chân chính Hôn nhân là cần phải kinh doanh Em nhất định phải nhớ những lời này Còn có tài nấu nướng của em phải tiếp tục tập luyện Chị tin tưởng Những chuyện này đã đủ khiến em bận rộn rồi Cảm ơn chị Em sẽ cố gắng Em sẽ chăm chỉ rèn luyện tài nấu nướng của mình Về sau cũng sẽ thường xuyên tới đây Thỉnh giáo bí quyết nấu ăn của chị đó Còn có cả bí quyết giữ chồng lấy nha Hãy Quyên nháy nháy mắt ra hiệu chan thêm một câu. Ngài dị yêu xấu hổ thoáng chốc đỏ bừng cả mặt. Nhưng bây giờ niềm vui vẻ hạnh phúc trên mặt cô có thể thấy rõ nhất. Không công kích được, lại côi phục sáng vẻ không cần công việc ở nhà hưởng thụ cuộc sống của quý phu nhân. Nhưng lần này, ngài dị yêu không hề cảm thấy mờ mịt bởi vì cô có chuyện quan trọng phải làm. Vô phu, phu nhân, cô thật tính là làm cầm tối sao? Khó hơn so với bữa sáng đó ạ. Phương quản gia lo lắng nhìn qua mặt cô nhau nhau muốn thử làm. Phương quản gia, à, gì cũng không cần phải lo lắng đâu. Con còn muốn gì ở bên cạnh để trợ hiệp cho con mà. Cô nâng lên một nụ cười. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện